đời tổng thống cây thứ tư quyển bốn chương mười sáu đơn vị đặc biệt của k i s c h e y thuộc fbi đã theo dõi qua máy điện tử câu lạc bộ socrates và các nghị sĩ quốc hội sáng nào k i s c h e y cũng ngồi đọc báo cáo gửi cũng ngồi đọc báo cáo họ gửi tới sáng nay ông ta cầm tập hồ sơ của david j a n n y và c r e i d e r cole ông ta có linh cảm rất tốt và linh cảm báo cho ông ta biết rằng sẽ, sẽ gặp chuyện rắc rối với j a n n y với cole thì khỏi phải lo nữa anh chàng này là một tay say mê đua xe máy và đã bị ngã đầu đập vỡ sọ vào vách đảo p r o v o utah nhưng khi ông ta đọc bản báo cáo về j a n n y hiện trên màn máy vi tính ông thấy rất hài lòng con s â u mọt kê tởm david j a n n y ở mãi trong kén đã chán hay sao mà lại cắn vỡ kén chui thoát lộ hình david c h a n e y đã dùng súng bắn lui in chỉ vì một cô gái tên là irene fletcher hai người đã gặp nhau lần đầu tài h i ệ u bánh mì ngon nhất hoa kỳ nằm trên đại lộ montana irene bán bánh trong hiệu này jetney thường hay lui tới mua bánh biếc quy và bánh mì y nói chuyện huyên thuyên với irene khi cô bán bánh cho y một hôm irene mời y đi ăn tối jetney mỉm cười và đưa mắt nhìn cô ta irene không thuộc loại phụ nữ có mái tóc vàng điển hình ở california cô ta có khuôn mặt tròn ánh mắt nhìn kiên quyết thân hình nở nang chồng cô ta có vẻ hơi lớn tuổi hơn y irene khoảng chừng hai mươi lăm tuổi nhưng ánh mắt màu xám của cô ta rực sáng giọng nói hoạt bát khi trò chuyện do đó j a n n i e nhận lời đi ăn tối với irene thật ra mà nói y cũng cảm thấy cô đơn Irene Fletcher có một đứa con trai năm tuổi sống ở nhà mẹ đẻ cô tích cực tham gia trong các tổ chức chính trị ở địa phương Irene thích nói chuyện còn j e n n y thì thích lầm lì im lặng khi nằm với nhau Irene nói chuyện hàng tiếng đồng hồ Jenny cứ im lặng nghe đôi lúc câu chuyện nghe khá hấp dẫn đôi lúc thì chuyện trắng r a đầu r a đũa khi Irene kể về cuộc đấu tranh bền bỉ giữa các tay buôn bán bất động sản với các chủ các ngôi nhà nhỏ và người thuê nhà ở Santa Monica thì câu chuyện nghe khá hấp dẫn Jenny có cảm tình với cuộc đấu tranh này y yêu mến santa monica y nghĩ rằng Irene là một vị anh hùng trong cuộc đấu tranh chống trả lũ yêu quái buôn bán bất động sản một đêm hai người đi dạo bờ biển nằm ngay ngoài b a n Malibu David Jenny ngỡ ngàng sửng sốt trước khung cảnh một bên là đại dương rộng ngát bát ngát bao la và một bên là những dãy nhà thấp rồi tiếp đến là những núi gần như ôm lấy đại dương irene đem theo chăn gối và con trai hai người nằm trên bãi biển còn đứa con trai cuộn mình trong chăn ngủ t i ế p đi Irene và David và ngồi trên bãi biển đắm mìn h mình trước vẻ đẹp của đêm tối hai người thấy mến yêu nhau họ ngắm đại dương ngả màu xanh sẫm dưới ánh trăng và bầy chim nhỏ bay lượn trên những lớp sóng vỗ bờ anh david à irene dịu dàng nói hiện nay santa monica đang đứng trước một cơn khủng hoảng ghê gớm nếu chúng ta không cảnh giác bọn buôn bán bất động sản sẽ hủy hoại mọi thứ ta bán cho chúng và th thành phố này sẽ mọc đầy những nhà chọc trời chúng sẽ nâng giá tiền thuê nhà anh và em sẽ bị đuổi ra khỏi căn hộ của mình irene cứ nói nói mãi Janet, lắng nghe lòng cảm thấy yên bình y có thể nằm mãi mãi trên bãi biển này đắm mình trong thời gian trong vẻ đẹp trong lòng thơ ngây của irene cô ta chẳng hề xun sợ bất kỳ điều gì có thể xảy ra đối với cô irene kể cho jennie nghe về một gã tên là louis inch đang định hối lộ hội đồng thành phố để họ thay đổi luật xây dựng và luật cho thuê nhà irene biết khá rõ về tên inch cuối cùng irene nói nếu em không sợ cái nghiệp của em bị đọa đày em đã giết cái tên con hoang chó đẻ đó david phá lên cười anh đã có lần giết tổng thống và y kể cho irene nghe câu chuyện y đã từng đốt hình nộm tổng thống trong một cuộc tuần hành của sinh viên do đó đã bị đuổi học đúng lúc này đứa con nhỏ của irene ú ớ mê cô ta nhẹ nhẹ vỗ cho con ngủ tiếp và bảo j e n n y tối mai cái tên inch ấy sẽ mời mấy vị trong hội đồng thành phố ăn tối hắn mời họ tới ăn ở michelle anh có biết như vậy là thế nào không hắn muốn hối lộ mấy vị đó em thực sự muốn bắn vỡ sọ thằng con hoang đó d a v i d bảo anh không sợ cho cái nghiệp của anh anh sẽ bắn hắn giúp em cả hai người cùng phá lên cười tối hôm sau david lau chùi khẩu súng săn y đã đem từ utah tới và bắn vỡ toang cửa kính chiếc xe limousine của inch y thực sự không nhằm bắn chúng một ai thực tế phát đạn đã bắn gần xít xoát nạn nhân ngoài ý định của người bắn Ý chỉ tò mò muốn biết xem mình có dám bắn hay không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 đời tổng thống cây thứ tư quyển bốn chương mười bảy tổng thống kennedy muốn k i t c h n c l e e cùng đến dùng bữa điểm tâm tại phòng ngủ trong nhà trắng đây là một cuộc gặp mặt ít thấy có trong khu vực nhà ở dành riêng cho kennedy jefferson quản gia của tổng thống và vệ sĩ thuộc bên an ninh bày biện xong bữa điểm tâm liền bí mật rút về phòng để đồ ăn thức uống và chỉ xuất hiện khi có chuông gọi kennedy nói vẻ rất tự nhiên anh có biết jefferson đã từng là một sinh viên rất giỏi một độ vận động viên tài ba không jefferson chẳng bao giờ sinh sự với bất kỳ một ai ông ngừng lời một lát rồi nói tiếp tại sao anh ấy lại là một quản gia anh k i r s h e n k i r s h e n biết rằng đành phải nói sự thật anh ấy cũng đồng thời là một nhân viên tuyệt vời của bên an ninh đích thân tôi đã tuyển dụng anh ấy để làm công việc này kennedy hỏi thế tại sao anh ấy nhận vào làm ở an ninh đảm nhiệm công việc của một quản gia Dixon đáp, anh ấy có quân hàm rất cao trong an ninh kennedy nói còn gì nữa nào tôi đã tạo được một tấm bình phong rất công phu dành cho những việc này jefferson là một con người tuyệt hảo thực tế anh ta phụ trách đội bảo vệ nhà trắng còn gì nữa tôi đã hứa với anh ấy trước khi anh rời khỏi nhà trắng tôi sẽ bố trí jefferson sang bên y tế giáo dục và phúc lợi à như vậy thì、uh, rõ cả rồi kennedy bảo tôi nhận thấy tất cả các nhân viên phục vụ trong nhà trắng đều làm tốt công việc của mình họ đều là nhân viên an ninh cả thật khó có thể tin được không không phải ai cũng là nhân viên an ninh cả kirschen đáp cuối cùng kennedy mới t h ù n g thẳng nói tôi muốn ngồi trao đổi với yabrin trong một tiếng đồng hồ tôi hy vọng rồi anh sẽ đích thân giải hắn tới đây kennedy nhận thấy ánh mắt kirschen lộ vẻ lo ngại nên liền nói tiếp chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ và một lần này thôi k i s c h e n đáp lợi ích gì đâu anh francis tôi sợ anh quá bị đau đớn chịu không nổi trên khuôn mặt kennedy để lộ những nét mà k i s c h e n chưa từng thấy trước đây ồ、oh, tôi chịu nổi mà kennedy bảo nếu để lộ cuộc gặp gỡ thì sẽ có cả đống những dấu hỏi kirschen nói nếu vậy anh lo liệu sao không để một sự dò gì nào về cuộc gặp gỡ này lọt ra ngoài kennedy bảo sẽ không ghi chép gì trong nhật ký của nhà trắng nào bao giờ nào tôi cần vài ngày để lo thu xếp những việc cần thiết và thông báo cho Jefferson biết còn ai nữa không Kennedy bảo có thể còn sáu người nữa trong đơn vị đặc biệt của tôi Kirsten đáp họ sẽ chỉ được biết rằng Yabrin tới nhà trắng nhưng không rõ là để gặp anh họ có thể phỏng đoán nhưng không biết chính xác Kennedy bảo nếu cần thiết tôi sẽ tới nơi anh đang giam giữ hắn tuyệt đối không nên kirschen nói nhà trắng là nơi tốt nhất rồi tôi sẽ giải hắn tới vào lúc quá nửa đêm một chút vào lúc một giờ đêm kennedy bảo quá nửa đêm tối mai được đấy vâng kirschen đáp anh sẽ ký một số giấy tờ nội dung mập mờ nhưng chúng đỡ đòn cho tôi khi gặp chuyện rắc rối kennedy gật g ố i như đã hiểu rõ rồi h o à n bát nói anh không phải là siêu nhân đừng lo ngại tôi chỉ muốn trò chuyện thoải mái với hắn còn điềm đạm trả lời hay không thì hoàn toàn là quyền của hắn bằng bất kỳ hình thức nào tôi không muốn hắn bị tiêm trích thuốc và ép buộc tôi muốn biết rõ đầu óc hắn hoạt động ra sao và rất có thể tôi sẽ không căm giận hắn đến mức như hiện nay tôi không biết rõ những con người như hắn thực sự có cảm giác thế nào tôi phải đích thân có mặt trong cuộc gặp gỡ này kirschen lúng túng nói tôi là người đứng ra chịu trách nhiệm mà nếu anh đứng bên ngoài cửa cùng jefferson được không kennedy hỏi hoảng hốt trước lời yêu cầu này kitchen vội đặt vội tách cà phê mỏng mảnh xuống và nói giọng tha thiết anh francis tôi van anh đấy tôi không thể làm vậy được tất nhiên là hắn sẽ bị vô hiệu hóa thể lực của hắn sẽ bị giảm sút nhưng tôi vẫn phải là người đứng giữa hai người đây là lần duy nhất tôi phải sử dụng quyền phủ quyết anh đã trao cho tôi ông ta cố che giấu nỗi sợ hãi trước việc tổng thống định làm cả hai đều mỉm cười đây là một điều trong cam kết giữa họ khi kirshen nhận lời đảm bảo an toàn cho tổng thống với tư cách là người đứng đầu an ninh kirshen có quyền phủ quyết mọi quyết định của tổng thống khi muốn đi gặp công chúng tôi chẳng bao giờ có ý định lạm dụng quyền đó kirshen nói k e n n e đi cau mày và bảo nhưng anh kiên quyết đòi được sử dụng quyền đó thôi được rồi anh sẽ có mặt trong phòng nhưng nên đứng nấp sau bộ đồ gỗ còn jefferson đứng bên ngoài cửa tôi sẽ lo thu xếp mọi việc j e f f e r s o n nói nhưng anh francis này chuyện đó chẳng giúp gì được anh đâu Kishin Klee đã chuẩn bị y a r b r i c cho buổi gặp gỡ với tổng thống kennedy tất nhiên đã có nhiều câu hỏi nhưng y a r b r i c mỉm cười từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào gã rất lạnh lùng rất tự tin gã từ chối không nói gì về romeo bạn đồng sự của gã hoặc về teresa kennedy và vụ giết hại cô ta hoặc quan hệ của gã với quốc vương của sherbin nhà tù giam Yabrin là một bệnh viện nhỏ gồm mười giường bệnh do FBI xây dựng để giam giữ các tù nhân nguy hiểm và chữa bệnh cho những tên chỉ điểm có giá trị. nhân viên y tế bên an ninh phục vụ trong bệnh viện đơn vị đặc biệt thuộc bên an ninh của c l e bảo vệ bệnh viện ở hoa kỳ có năm bệnh viện tương tự tại Washington, tại Chicago, Los Angeles, Nevada và tại Long Island. Những bệnh viện này đôi lúc được sử dụng để tiến hành các cuộc thí nghiệm về y tế trên cơ thể của những tù nhân tự nguyện, nhưng Clean đã đưa tất cả bệnh nhân ở bệnh viện Washington đi chỗ khác để cách ly y a b r i n ông ta còn tống tất cả bệnh nhân ở bệnh viện tại Long Island đi để giam giữ hai nhà khoa học trẻ đã đặt bom nguyên tử tại bệnh viện washington yabrin đã sống trong một căn phòng khép kín được trang bị đầy đủ các phương tiện để ngăn chặn mọi ý định tự sát bằng bạo lực hoặc bằng tuyệt thực mỗi tấc trên cơ thể yabrin trừ răng ra đều được dọi tia sáng ách gã luôn phải mặc áo trên người một chiếc áo không khí đặc biệt chỉ cho phép gã cử động được từng phần tay chân gã có thể đọc viết và bước những bước hẹp nhưng không thể cử động được gã bị những đội an ninh trực thuộc đ ơ n vị đặc biệt của Lee theo dõi suốt 24 trên 24 giờ trong một ngày qua khung kính hai lớp. Sau khi từ biệt tổng thống Kennedy, Kisson đi thẳng đến gặp y a p r e n ô n g ta cùng hai nhân viên an ninh bước vào phòng gã. ô n g ta ngồi trên chiếc tràng kỷ chắc chắn và sai lôi gã từ phòng ngủ ra. ông ta khẽ đẩy gã ngồi xuống chiếc ghế bành và sau đó bảo một nhân viên an ninh kiểm tra lại áo cầm giữ ông là người rất thận trọng biết sử dụng toàn bộ quyền lực của mình yabrin khinh k h ỉ n h nói tôi tin rằng tôi vốn là người thận trọng k i s h e n d a p vẻ trang nghiêm tôi ưa thích những Kỹ s ư đã xây dựng c á c c ầ u và c á c tòa cao ốc có sức chịu đựng gấp t r ă m l ầ n khả n ă n g cho phép tôi t h i h à n h nhiệm v ụ c ủ a t ô i theo phương châm đó hai v ấ n đ ề không ă n nhập gì với nhau yabrin nói ông không t h ể tin ê đ o á n t r ư ớ c khả n ă n g c ủ a s ố phận. tôi biết c h ứ a kích chân nói nhưng chúng chút bỏ được cho tôi bao nỗi lo và có tác dụng khá tốt thôi bây giờ tôi nói rõ lý do tôi tới đây tôi tới để yêu cầu anh một thiện t r í n g à i k i s h e n nói yabrin liền phá lên cười một chàng cười chế giễu k i s h e n chằm chằm nhìn gã và mỉm cười bảo không nghiêm chỉnh đây là một thiện ý còn nhận lời hay không là tùy ở anh bây giờ anh chú ý nghe cho rõ anh đã được đối xử tử tế đấy là ý tôi muốn vậy và đồng thời cũng là pháp luật của đất nước này tôi biết có hăm dọa cũng vỗi tôi biết anh có lòng kiêu hãnh của anh nhưng tôi chỉ yêu cầu anh anh một việc nhỏ chẳng hề gây tổn hại cho anh chút nào để đổi lại tôi hứa sẽ làm tất cả những gì thuộc khả năng của tôi không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả tôi biết anh vẫn còn đang có hy vọng anh nghĩ rằng các bạn bè anh thuộc nhóm một trăm đầu nổi tiếng sẽ tìm được giải pháp giải thoát cho anh vẻ dĩu cợt đã biến khỏi bộ mặt sẫm màu của y a v r i n gã nói chúng tôi đã nhiều lần định tấn công tổng thống kennedy của các ông đ p mở các chiến dịch rất phức tạp và khôn khéo họ đột nhiên và bí ẩn biến mất đâu sạch trước khi chúng tôi thậm chí lọt được vào đất nước này tôi đích thân lao vào cuộc do đó tự hủy diệt người của tôi và vết bánh xe thường dẫn tới chỗ ông nhờ vậy tôi được biết chúng ta đều có cùng một công việc như nhau tôi được, được biết rằng ông không nằm trong tổng số những chính khách thận trọng đó vậy ông hãy cho tôi biết điều nhã nhặn ông mong muốn ta tạm cho rằng tôi khá thông minh để hiểu rõ điều đó là điều rất thận trọng kirschen ngả người trên lưng ghế c h à n g kỷ ông nhận thấy rằng từ khi j a b r i n đã lần tìm được vết bánh xe của gã gã hoàn toàn không còn nguy hiểm thậm chí có để gã được tự do trong bất kỳ hoàn cảnh nào Nhà Prince đúng là bị, đi, bị điên nên mới để lộ thông tin này nghĩ vậy c h r i s t i a n liền tập trung vào công việc trong tầm tay ông bảo tổng thống kennedy là một người rất rắc rối ông ta cứ cố tìm hiểu rõ các sự kiện và con người do đó ông ta muốn trực tiếp gặp anh mặt đối mặt để hỏi han trò chuyện như hai con người thông thường ông ta muốn biết rõ vì sao anh giết con gái ông ta ông ta muốn có lẽ tự gỡ bò cạp g i á c phạm tội của chính mình bây giờ tất cả những gì tôi yêu cầu ở anh chỉ là anh hãy trò chuyện với ông ta trả lời các câu hỏi của ông ta tôi yêu cầu anh không hoàn toàn từ chối tiếp chuyện ông ta anh chấp nhận không yabrin cúi xuống đưa mắt nhìn chiếc áo mặc trên người định xua tay từ chối trong lòng gã xốn u g s a n g một nỗi xúc động làm gã sững ngạc nhiên khi nghĩ rằng gã sẽ gặp bố cô gái gã đã giết hại dẫu sao đây là một hành động mang tính chính trị và tổng thống hoa kỳ sẽ hiểu hơn ai hết điều đó tuy nhiên được nhìn thẳng vào ánh mắt con người mạnh nhất thế giới và bảo tôi đã giết con gái ông tôi đầy đọa ông còn đau đớn hơn ông đầy đọa tôi thông qua cả ngàn tàu chiến cả hàng chục ngàn máy bay thần sống của ông thì kể cũng là điều thú vị yabrin đáp được tôi sẽ đáp ứng cái thiện ý nhỏ ấy của ông nhưng sau đó ông sẽ chẳng cần phải cảm ơn tôi kirshen rời khỏi ghế c h à n g kỳ và khẽ để tay lên vai yabrin nhưng yabrin liền khinh khỉnh hất tay ông ta ra chẳng sao k i r s i e n bảo tôi sẽ có cách đền ông hai ngày sau vào lúc một giờ khuya tổng thống kennedy bước vào phòng yellow overbrum trong nhà trắng và đã thấy abrin ngồi trên ghế bên lò sưởi k i s s i e n đứng sau lưng gã trên một chiếc bàn nhỏ hình bầu dục khảm sao và có vạch một dĩa bạc bày những lát bánh sandwich mỏng một bình cà phê tách và dĩa bạc vành vàng jefferson rót cà phê ra ba tách rồi lùi về đứng sau lưng tựa đôi vai lực lưỡng vào cửa kennedy nhận thấy j a b r i n ngồi bất động trên ghế Đầu hơi quý chào ông ta. ông có thể để ông ta được thoải mái không? Kennedy đột ngột h ỏ i Thưa t ổ n g t h ố n g không được đâu à? Kitchen nói. đ ấ y l à c h i ế c á o vest và mấy thứ c ầ m n í u chân. ông có thể để ông ta thoải mái hơn không? Kennedy bảo. Kennedy quay sang nói trực tiếp với yabrin tôi xin lỗi nhưng tôi không thể quyết định được chuyện này tôi không giữ ông ở lại đây lâu tôi chỉ muốn hỏi ông dăm ba câu thôi yabrin gật đầu do phải mang những thứ của nợ kiềm chế nên gã không thuận tiện với tay lấy mấy miếng bánh s a n d w i c h ngon tuyệt nhưng dẫu sao lòng kiêu hãnh của gã không cho phép gã đ ề lộ sự bất lực của gã trước kẻ thù gã ngắm nhìn khuôn mặt kennedy và sửng sốt thấy rằng đây là khuôn mặt một con người m à dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì cũng phải kính trọng và tin tưởng ở mức độ nhất định khuôn mặt để lộ một nỗi đau khổ đã dằn lòng kìm nén yabrin cất lời nói giọng dịu dàng lịch sự khiêm tốn hơn ngoài dự định của gã thưa ông kennedy trước khi ta bắt đầu trò chuyện trước hết mong ông trả lời tôi một câu hỏi sau đây ông có thực sự tin rằng tôi chịu trách nhiệm về vụ đánh bom nguyên t ử tại đất nước ông không không kennedy đáp k i s c h e n yên tâm khi thấy tổng thống không nói thêm lời nào cảm ơn ông j a b r i e nói sao một ai đó lại nghĩ rằng tôi có thể ngu dốt tới mức như vậy tôi sẽ phật uất nếu ông định sử dụng lời buộc tội này làm vũ khí bây giờ xin ông muốn hỏi tôi điều gì cứ hỏi kennedy ra hiệu bảo jefferson rời khỏi phòng và theo dõi anh ta thực hiện điều đó sau đấy ông nhẹ nhàng nói với yabrin k i s h e n cúi đầu tựa hồ như không muốn nghe chuyện giữa hai người mà t h ậ t lòng ông ta chẳng hề muốn nghe chút nào kennedy lên tiếng chúng tôi biết ông đã g i à n dựng cả loạt các sự kiện vụ ám sát giáo hoàng dựng trò hỏa mù bằng cách để người tòng phạm của ông bị bắt do đó mới có thể yêu cầu đòi thả người này vụ bắt cóc máy bay vụ giết con gái tôi đã có chủ mưu ngay từ đầu hiện nay chúng tôi, chưa biết. chúng tôi mới chỉ biết chưa chắc chắn lắm nhưng bây giờ tôi muốn được đích thân ông cho biết sự thật có đúng như vậy không nhân thể tôi muốn biết rõ logic của sự việc dabrin nhìn thẳng vào ánh mắt kennedy đúng đấy là toàn bộ sự thật nhưng tôi rất ngạc nhiên là ông đã chắc nối tất cả chúng lại nhanh đến như vậy tài thật kennedy đáp tôi sợ rằng chẳng có gì đáng tự hào về chuyện này điều đó có thể nghĩ về cơ bản tôi có cùng suy nghĩ như các ông hoặc cái đó cũng chẳng khác biệt gì nhau trong đầu óc của con người một khi đã phải tính đến cách d ở trò l ấ u cá danh ma tuy nhiên vẫn phải công nhận là quá giỏi yabri nói ông đã phá vỡ lệ chơi nhưng tất nhiên đây không phải là chơi cờ luật chơi không đến nỗi nghiêm ngặt như vậy ông được coi là một con tốt đen đi nước c ù n g một anh cầm cờ chạy hiệu kennedy ngồi xuống ghế và nhấp một gụm cà phê một động tác thanh nhã trong xã hội k i r s h e n nhận thấy ông rất căng thẳng và tất nhiên yabrin đã thấy rõ thái độ giữ vẻ tự nhiên của tổng thống gã tự hỏi không biết ông có ý định gì rõ ràng là họ không h i ề m thù không có ý định dùng quyền lực để dọa dẫm hoặc làm hại gã tôi biết ngay từ đầu kennedy nói vừa xảy ra vụ bắt cóc máy bay tôi biết rằng ông sẽ giết con gái tôi khi kẻ đồng lõa của ông bị bắt tôi biết ngay đó là một phần trong kế hoạch của ông tôi chẳng hề ngạc nhiên trước những sự việc vừa xảy ra các tham mưu của tôi không tin rằng tất cả đều do bàn tay ông đạo diễn chỉ mãi sau này họ mới vỡ lẽ tôi cứ băn khoăn tự hỏi chắc hẳn suy nghĩ của tôi có phần nào tương tự như của ông tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở đây tôi không thể hình dung được mình có thể đảm đương nổi một chiến dịch như vậy tôi muốn tránh đi bước tiếp theo và chính vì vậy tôi muốn trò chuyện với ông để học hỏi và nhìn xa trông rộng biết trước được nhằm cốt giữ mình đối mặt với bản thân mình yabrin cảm kích trước phong cách nhã nhặn sự bình tĩnh trong lời nói ước muốn làm sáng một sự thật nào đó của kennedy kennedy nói tiếp ông được gì qua tất cả những việc đó người ta sẽ thay giáo hoàng khác cái chết của con gái tôi không làm thay đổi cán cân quyền lực quốc tế ông được lợi lộc gì nào Yabrin suy ngẫm đây là một câu hỏi cổ xưa của chủ nghĩa tư bản yabrin cảm thấy đôi tay kishon khẽ đụng đôi vai gã do đã gã lưỡng lự giây lát rồi mới lên tiếng nói hoa kỳ là một tên khổng lồ mà israel bám vào để tồn tại cần phải loại bỏ nỗi sợ về sức mạnh của các ông giáo hoàng là một bộ phận của quyền lực đó nhà thờ thiên chúa giáo gây khiếp sợ cho dân nghèo trên thế giới trong suốt bao thế kỷ với cảnh địa ngục và thậm chí cả thiên đường thật hổ thẹn và tình cảnh đó cứ kéo dài e ẩm suốt hai n g à n năm nay gây nên cái chết của một giáo hoàng còn mãn nguyện hơn một sự thỏa mãn về chính trị Wilson rời xa ghế yabrin đang ngồi nhưng ông ta vẫn cảnh giác sẵn sàng can thiệp khi cần thiết ông ta mở cửa phòng khẽ thì thầm dặn jefferson một lát yabrin lặng lẽ theo dõi hai người rồi nói tiếp nhưng mà hành động của tôi chống đối ông đã bị thất bại tôi đã tính toán kỹ lưỡng hai vụ ám sát ông nhưng đều thất bại cả một ngày nào đó ông sẽ hỏi kỹ chi tiết ông christian glee của ông ông có thể sẽ sửng sốt trưởng lý một tước hiệu thật nhân từ tôi phải thú nhận rằng tước hiệu đó đã làm tôi mê muội ngay từ đầu ông ta đã phá tan các chiến dịch của tôi thật lặng lẽ làm tôi sững người khâm phục nhưng ông ta có cơ man nào là người quá thừa thãi kỹ thuật tôi đã bất lực nhưng chính sự bất khả xâm phạm của ông lại dẫn đến cái chết chắc chắn cho con gái ông và tôi biết điều đó đã gây cho ông biết bao đau buồn tôi thành t h ậ t nói vì đấy là ông muốn biết vậy kitchen quay trở lại đứng phía sau ghế và cố né tránh cặp mắt của kennedy yabrin thấy hơi sợ g i ậ n người nhưng vẫn nói tiếp cứ cho rằng yabrin nói và hơi giơ cao tay g i ò n tỏ vẻ dứt khoát nếu tôi bắt cóc máy bay tôi là một con quái vật nếu israel c h ú t bom xuống thành phố ả rập bất lực và giết hại hàng trăm người chúng đánh vậy là vì tự do hơn nữa chúng đang tiến hành trả thù cuộc thiêu hàng loạt các vật tế thần nổi tiếng mà người ả rập không hề có liên quan cách lựa chọn của chúng tôi là thế nào chúng tôi không có sức mạnh về quân sự không có kỹ thuật ai là người dũng cảm hơn thôi được rồi trong cả hai trường hợp người dân vô tội phải gánh chịu cái chết thế còn công lý đâu israel được các thế lực bên ngoài dựng lên nhân dân chúng tôi bị xô đẩy ra ngoài sa mạc chúng tôi là những kẻ vô gia cư mới là người dân do thái vào thời đại ngày nay thật mỉa mai liệu thế giới có đành lòng nghĩ rằng chúng tôi đang cam chịu không chiến đấu ngoài biện pháp khủng bố chúng tôi còn biết sử dụng cách nào khác người do thái đã làm gì khi chiến đấu nhằm thiết lập quốc gia của họ chống đối lại nước anh chúng tôi đã học hỏi được những điều về khủng bố do những người do thái hồi đó tiến hành và những kẻ khủng bố đó bây giờ lại là những vị anh hùng những kẻ tàn sát hàng loạt người dân vô tội một tên đã thậm chí trở thành thủ tướng israel và được các nguyên thủ quốc gia công nhận cứ như thế cứ như thể họ chưa từng ngửi thấy mùi tanh của máu trên đôi bàn tay hắn liệu tôi có đáng ghê tởm hơn không yabrin ngừng lời một lát và định đứng dậy n h ì n k i s h e n ấn ngã ngồi xuống ghế k i h kennedy ra hiệu cho gã cứ nói tiếp ông hỏi tôi đã làm được những gì yabrin nói xét về mặt nào đó tôi đã thất bại và điều đó được minh giải rõ ràng là tôi đang ở đây với cương vị một t ử nhân nhưng cú đòn tôi dáng vào uy quyền của ông có ý nghĩa thế nào trước con mắt thế giới dẫu sao hoa kỳ không phải mạnh đến như vậy có thể có một kết cục tốt đẹp hơn đối với tôi nhưng hiện nay đây chưa phải là một sự thất bại hoàn toàn tôi phơi bày trước thế giới sự nhẫn tâm của ông trong việc làm ra vẻ như thực sự đem lại quyền dân chủ cho con người các ông đã phá sạch một thành phố lớn các ông đã nhẫn tâm bắt một dân tộc ngoại bang phải chịu khuất phục theo ý chí của các ông tôi đã buộc được các ông phải tung ra những lời dọa nạt dọa dẫm cả thế giới và các ông đã xa lánh một phần thế giới các ông hoa kỳ của các ông không đáng được yêu mến như vậy đâu ngay trên đất nước của chính các ông các ông đã phân cực thành các bè cánh chính trị hình tượng của ông đã thay đổi ông đã trở thành ông hack khủng khiếp chứ chẳng còn là bác sĩ j e r k e l ê thánh thiện yavin ngừng lời một lát để kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt bốc lên mặt gã gác càng có vẻ tôn kính và nghiêm trang hơn bây giờ xin cho phép tôi được chuyển sang vấn đề ông muốn cái vấn đề ông muốn nghe và tôi thấy thật đau lòng khi phải nói ra những lời sau đây cái chết của con gái ông là cần thiết cô ta là biểu tượng của hoa kỳ vì cô là con gái của một người mạnh nhất trên cõi đời này ông có thấu hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào đối với những người sự y quyền không nó cho họ có được niềm hy vọng chẳng bận tâm xem có một ai đó có thể yêu quý ông có thể coi ông là ân nhân là bè bạn rốt cuộc nhân dân căm giận vì ân nhân của mình họ thấy ông không mạnh như họ chẳng cần phải sợ ông tất nhiên là nếu tôi được tự do thì điều đó càng có hiệu quả hơn sự việc này rồi sẽ dẫn tới đâu giáo hoàng đã chết con gái ông đã bị giết và rồi sau đó ông buộc phải tả tôi ra trước con mắt của thế giới ông và hoa kỳ xem ra thật bất lực yabrin ngả người ra lưng ghế và mỉm cười với kennedy tôi chỉ có một sai lầm duy nhất yabrin nói tiếp tôi đã hoàn toàn đánh giá sai về ông xét qua tiểu sử của ông thì thấy không có điểm nào có thể báo trước cho biết các hành động của ông ông một con người hết sức tự do một con người hiện đại đúng với nguyên tắc xử thế tôi cứ đinh ninh rằng ông sẽ thả anh bạn tôi tôi đinh ninh rằng ông không có khả năng chắc nối các sự mạnh sự kiện nhanh như vậy và chẳng bao giờ nghĩ rằng ông lại có thể can phạm một tội tầy đình như vậy kennedy bào chữa số người chết trong vụ ném bom đắc rất ít trước đấy vài giờ chúng tôi đã thả truyền đơn rồi yabrin d a tôi biết điều đó đây là câu trả lời cửa miệng của một tên khủng bố bản thân tôi cũng có thể làm được như vậy nhưng tôi sẽ không bao giờ làm những việc ông đã làm để cứu bản thân gài một trái bom nguyên tử ngay tại một thành phố trên đất nước mình ông lầm rồi kennedy bảo k i s h e n lại cảm thấy yên lòng là ông ta đã không ướm moi thêm thông tin và ông ta cũng yên tâm khi nhận thấy kennedy đã không để ý đến lời buộc tội này ông cho tôi biết tại sao ông đã thực lòng lên án những việc ông đã làm lên án những việc làm phụ bạc niềm tin của con người tôi đã đọc tập hồ sơ về ông một con người sao lại dám thầm tự nhủ rằng ta sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng cách giết hại những người đàn ông đàn bà và trẻ em vô tội ta sẽ vực loài người thoát khỏi nỗi tuyệt vọng của họ bằng cách phản bội người bạn tốt nhất của mình ta sẽ làm tất cả những điều không cần bất kỳ một uy quyền nào mà thượng đế, đế hoặc bạn bè phụ giúp gạt lòng thương sang một bên sao ông thậm chí lại khoác vào mình một quyền lực như vậy y a b i n k lịch sự ngồi đợi tựa hồ như đang đợi một câu hỏi nữa sau đó gã nói những hành động mà tôi dính líu không đến nỗi kỳ cục như luận điệu của báo chí và các nhà dạy đạo lý đã tung tin thế còn những phi công lái máy bay ném bom của ông c h ú t bom như mưa để hủy diệt nhân dân bên dưới cứ như thể họ chỉ là những bầy kiến thì sao họ là những chàng trai có trái tim đôn hậu và đức hạnh rất người nhưng họ được dạy dỗ phải chấp hành nghĩa vụ của họ tôi nghĩ rằng tôi cũng vậy chỉ có điều tôi chẳng có được tiềm lực để chút cái c h i p từ hàng ngàn phút trên không xuống hoặc dùng đại b á t trên cao tàu chiến của hải quân nã cái c h i p từ xa hai chục dặm tôi phải tự lau máu dính trên tay tôi tôi phải có một sức mạnh ghê gớm về đạo lý một tinh thần trong sạch để trực tiếp đổ máu vì sự nghiệp mà tôi tin tưởng thôi được toàn bộ những điều đó cực kỳ hiển nhiên một lý lẽ cổ lỗ và thậm chí có nêu ra thì cũng bị coi là hèn nhát nhưng ông bảo rằng sao tôi lại có dám cả gan nắm lấy quyền lực này mà nguồn gốc thân thế lại chẳng cao sáng điều này phức tạp hơn nỗi đau khổ mà tôi nhìn thấy trong thế giới của tôi đã cho tôi quyền lực đó những cuốn sách tôi đọc âm nhạc tôi được nghe tấm gương các vĩ nhân có tầm vóc lớn hơn tôi nhiều đã tạo cho tôi sức mạnh để hành động theo chính những nguyên tắc của bản thân tôi điều này đối với tôi khó khăn hơn đối với ông ông có hàng triệu người hỗ trợ để phạm hành vi khủng bố như một nghĩa vụ với họ như một công cụ của họ hai người im lặng hồi lâu cuối cùng kennedy lên tiếng như ông đã nói hành động tay không bị dây máu thì dễ dàng hơn nhưng trái với điều ông nói tôi hành động xuất phát từ trung tâm nòng cốt của quyền lực xã hội chứ không phải từ lòng hận thù cá nhân yabrin ngắt lời kennedy không đúng như vậy quốc hội không tán thành các hành động của ông và các văn phòng nội các của ông cũng không tán thành về cơ bản ông đã hành động như tôi dựa trên quyền lực của riêng cá nhân ông ông là một ông bạn khủng bố của tôi kennedy đáp nhưng nhân dân đất nước tôi các cử tri tán thành dân chúng y a f r i n nói họ luôn tán thành thôi họ nhắm mắt không nhìn thấy trước những mối hiểm nguy do các hành động như vậy gây nên những điều ông làm là sai trái cả về mặt chính trị lẫn đạo lý ông hành động chỉ vì có ham muốn muốn thanh toán mối hận thù cá nhân y a f r i n mềm cười tôi cứ nghĩ rằng ông đốc vượt trên những hành động đó cơ đấy vượt lên cao hơn về đạo lý kennedy im lặng một lát dường như đang thận trọng cân nhắc xem nên trả lời thế nào sau đó ông nói tôi hy vọng rằng ông nghĩ không đúng thời gian sẽ cho thấy rõ tôi cảm ơn ông đã cởi m ờ i trao đổi với tôi như vậy đặc biệt là ông đã khước từ không chịu hợp tác trong các lần thẩm vấn trước đây tất nhiên ông biết rõ r ằ n g quốc vương của sehabin đã thuê giúp ông một công ty luật pháp tốt nhất ở hoa kỳ và sắp tới đây họ sẽ được phép trao đổi với ông để đứng ra bảo vệ ông Kennedy mềm cười đứng dậy chuẩn bị r ờ i khỏi phòng. Sắp b ư ớ c q u a c ử a ông chợt nghe thấy tiếng yaprin nói. Bất chấp những công cụ k ì m níu chân tay gã chuẩn chuạng đứng dậy và chơi vơi g i ữ t h ă n g bằng gã đứng dậy được rồi nói ông t ổ n g t h ố n g Kennedy ngoài n h ì n g ã yaprin chậm rãi giơ hai tay và nói ông tổng thống ông không g ặ p nổi tôi đâu tôi biết rằng tôi chẳng bao giờ gặp và trao đổi được với các luật sư của tôi k i s h e n chen vào đứng giữa khoảng cách giữa hai người còn jefferson đứng sát bên kennedy kennedy lạnh lùng m ề m cười với yabin đích thân tôi bảo đảm với ông rằng ông sẽ được gặp và trao đổi với các luật sư của ông nói xong kennedy rời khỏi phòng đúng lúc đó k i r s h e n c l e y thấy lo sợ đến buồn nôn ông ta cứ luôn nghĩ rằng mình đã hiểu rõ francis kennedy nhưng bây giờ ông ta nhận thấy mình mới hiểu lơ mơ chưa rõ lắm ông ta thoáng thấy nét mặt kennedy để lộ một vẻ căm giận thực sự đây là một điểm xa lạ với tính cách của ông